Kinh Thánh Samuel nhất Chương 18 đến chương 31 David và người con trai của vua David và Jonathan David đánh bại Goliath Làm cho danh tiếng cậu nổi như sóng cồn Vua Sao Lơ đem cậu vào ở trong cung Nhà vua nói Nó sẽ cưới con gái của ta Con trai vua Sao Lơ là Jonathan Mới gặp David đã có cảm tình với cậu ngay tức khắc. Chẳng bao lâu, họ trở thành đôi bạn rất thân. Họ thề hứa làm bạn với nhau suốt đời, bất kể chuyện gì có thể xảy đến. David nhập ngủ và trở thành một người lính tinh nhuệ. Dân chúng rất mến mộ ông, họ ca ngợi ông, khiến vua Sao Lê sinh lòng ghen ghét. Vua đã hứa gã cho ông cô con gái lớn tên là Merab. Nhưng rồi lại hủy bỏ hôn lễ Một ngày nọ, đàn kia David ngồi gãy huyền cầm Thì vua phóng một cái giáo về phía ông Mà đây mới là bước đầu của chuyện không lành ở trong cung Vua Sao Lơ thất hứa với David Vì đã gã cô Merab cho một người khác Khi biết tin con gái thứ tên là My Canh yêu David Thì vua thấy sẽ có cơ may sát hại David Vua nói, không cần xính lễ gì đâu, ta chỉ cần một trăm cái xác người Philippines thôi. Một ý kiến thông minh, vì vua Sauler tin chắc người Philippines sẽ giết David. Nhưng thay vào đó, David đã thành công thi hành lệnh của vua và được cưới cô My Canh. Hoàng tử Jonathan thì ghét những mưu đồ như thế. Ông báo cho bạn David hay vui cha đang tìm cách giết bạn. Rồi can thiệp xin vua đổi ý và tha cho David Vua sao lơ bằng lòng, nhưng rồi lại nuốt lời Vào một buổi chiều, ông David đang gãy huyền cầm, Thì ngọn giáo của vua bay sướt qua đầu ông nghe vèo một cái và ghim vào tường Sống trong cung không còn an toàn nữa Đêm ấy, bà Mi Canh giúp chồng thoát thân bằng cách dùng dây thần thả ông xuống qua cửa sổ Trong lúc các tên lính canh nhà của họ không để ý, hai người bạn Jonathan và David buồn bã từ biệt nhau. Họ sẽ không bao giờ thấy mặt nhau nữa. Kể từ ngày ấy, David đi bờ đi bụi, sống lang thang trên các đồi núi. Ông quy tụ một đám giang hồ luôn di chuyển rầy đây mai đó, kiếm ăn qua ngày. Nguy hiểm luôn kề cận. Có lúc người của vua Sao Lơ bám sát họ đến gần nhưng không còn đường tẩu thoát. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn ở với ông David, giữ gìn cho ông được an toàn cho đến ngày ông lên làm vua. Có một lần, vua Sauler đi một mình không mang vũ khí, đến cửa hang nơi ông David và người của ông đang lẫn trốn. Mạng vua ở trong tay ông, nhưng ông từ chối tra tay hại vua. Nhiều lần, người ta báo cáo cho vua biết nơi ông David đang lẫn trốn và vua đến đi săn lùng ông. Một lần vua đang đóng trại ở Sip với quân của vua, giữa đêm khuya im liềm, ông David và hai người của ông trường qua khỏi chỗ lính canh, đến nơi vua Sao Lơ đang nằm ngủ, với ngọn giáo ghim xuống đất sát bên cạnh. Người của David thì thầm vào tay ông, Hãy giết quách ông ấy đi, để không còn phải long đông nữa, Đức Chúa Trời đã trao ông ấy vào tay ông rồi. Nhưng David nói, Tôi sẽ không bao giờ tra tay hại người mà Đức Chúa Trời đã chọn làm vua. Ta hay để vua chết vào giờ Đức Chúa Trời đã định. Họ rời khỏi trại, mang theo cây giáo và bình nước của vua, nhưng không ai nhìn thấy. Khi họ đã đi xa một quảng, ông David hô to lên một tiếng làm cả trại choàng tỉnh dậy. Ông Hô, các anh canh gác giỏi nhỉ, phải bảo vệ Đức Vua kỹ lưỡng hơn. Nhìn đây, cây giáo của Đức Vua đây này. Vua xào lờ dư biết đó là tiếng của ai rồi, là của David, mà David đã tha chết cho vua. Vua xấu hổ vì đã cư xử với David tồi tệ như thế, và vua để ông yên trong một thời gian, nhưng không được lâu. Bấy giờ tại Israel, không có nơi nào được thực sự an toàn cả, nên ông David đi tìm ẩn nấu trong thành Siết lát của người Philippines. Ông giả đò đứng vào hàng ngũ của người Philippines. Vào thời ông đang ở đó, thì người Philippines tiến quân lên phía Bắc đi giao chiến với Israel. Chúng đóng trại gần Sunem và một trận ác chiến diễn ra trên núi Gimboa. Ngày hôm ấy, ông Jonathan tử trận cùng các con trai khác của vua Sao Lơ. Vua bị thương nặng, nên quyết định thà lao mình và chính mũi gươm của mình mà chết, còn hơn là bị địch bắt sống. Hôm sau khi tìm thấy vua, Người Philippines chặt đầu vua và bêu sát cái tường thành bế Nhưng có những người dũng cảm đến hạ thi hại vua xuống đem chôn cất cho xứng đáng Toàn dân cử hành tan lễ Khi nghe tin, ông David buồn rầu đau đớn Ông khóc thương ai oán Hỡi Saul và Jonathan Ôi những con người dễ thương dễ mến Sống chẳng xa nhau, chết cũng chẳng rời Các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh Và ông David khóc thương đến cạn nước mắt Kinh thánh Samuel nhì Vua David muôn năm Tiếng càng trỗi lên Dân chúng reo hò vang dậy David đây được phong vương để cai trị Israel rồi Vua David muôn năm Những ngày tháng giang hồ đã qua Nhưng số phận long đông của vua David vẫn chưa chấm dứt Những người theo phe của vua trước là sau lơ Mở cuộc kháng chiến chống vua David Người Philippines và các thù địch cũ khác vẫn lâm le đánh nữa Và ngay giữa vương quốc của ngài, Thành trì Jerusalem vẫn còn trong tay một bộ lạc người Canaan Ngày vua David đột chiếm thành trì kiên cố ấy Và chọn thành Jerusalem làm thủ đô mới của mình Thật là một ngày trọng đại Cuối cùng đã có được hòa bình Bây giờ vua David mới có thể làm điều ngài đã muốn từ lâu Ngài ra lệnh rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời về Jerusalem Ngày đó mọi người cùng hát hò nhảy múa và ăn uống tân bừng Chính vua David còn múa nhảy say sưa hơn tất cả mọi người Lòng vua tràn ngập hân hoan giờ đây thành Jerusalem còn hơn là thủ đô của vua nữa, đó là thành đô của đức Chúa trời. Vua David là một bậc minh quân, một trang chiến binh và một chính trị gia tài giỏi. Sinh ra để làm lãnh tụ, vua có nhiều con trai và con gái, toàn dân yêu mến vua. Vua không kiêu ngạo và bất tuân như vua Sa-lơ trước kia. suốt đời vua vẫn một lòng trung thành với đức Chúa trời. Tùy vậy cũng có khi xảy ra những chuyện sai trái thật là xấu xa. Con chiên của ông nhà nghèo Một chiều mùa xuân, khi quân đội mình đang giao chiến nơi xa với một bộ lạc người Amon, thì vua David lên sân thượng trong cung để hóng mát. Đứng trên nhìn xuống, vua nhìn thấy một phụ nữ tuyệt vời như chưa từng thấy. Vua hỏi, cô ấy là ai vậy? Người ta trả lời, thưa là bà Basiba vợ ông Uri. Ông Uri là một trong những chiến sĩ dũng cảm nhất của vua, đang ở tiền tuyến đánh giặc cho vua. Nhưng vua David đâu mà nghĩ tới những điều đó. Ông sai người đưa bà Basiba vào cung và ăn ở với bà. Mấy tuần sau, bà cho người đến báo tin cho vua là bà sắp có con. đứa con của vua. Ông Uri chồng bà mà biết được điều này thì làm sao đây? Vua phải hành động nhanh chóng Vua chỉ thị cho viên tướng chỉ huy quân đội rằng Hãy đặt Uri ở hàng đầu mặt trận Bằng mọi giá Phải làm sao cho nó tử trận Toàn bộ chuyện này được thi hành cách bí mật Không một ai hay biết Ít ra là nhà vua nghĩ vậy Nhưng ông quên là còn có Đức Chúa Trời Ông Uri tử trận Vua David cưới bà Bác Sê Ba về làm vợ Đứa con một bé trai chào đời. Nhà vua tưởng bí mật của mình sẽ không bao giờ bị lộ. Nhưng một ngày kia, có người tên là Na-than, sứ giả của Đức Chúa Trời, đến gặp nhà vua kể một câu chuyện. Ông bắt đầu kể: Ngày xưa có hai người, một người thì giàu, người kia thì nghèo. Người giàu có có những bò, dê và chiên đầy đàn. người nghèo chỉ có một con chiên duy nhất. nó được kể như là người thân trong gia đình vậy. người giàu có, có khách đến thăm, ông cần một con chiên để làm thức ăn. nhưng thay vì đem giết một con trong đàn của mình, thì ông lại lấy con chiên của người nghèo làm thịt đãi khách. nghe xong câu chuyện, vua nổi giận đùng đùng. Làm sao tàn nhẫn như thế được? Sau một hồi im lặng, ông Nathan lại lên tiếng Và những lời của ông sắc bén như những mũi tên Ông nói, ông nhà giàu đó chính là vua Đức Chúa Trời đã đặt ngài làm vua Và ban cho ngài tất cả những gì lòng ngài ao ước Thế mà vua còn đi cướp vợ của Yuri Và đưa ông ấy vào chỗ chết Đức Chúa Trời đã thấy hết tất cả đừng tưởng vì ngài là vua mà tội ác của ngài không bị trừng trị, vì tội của vua đứa bé sẽ chết. Vua David kinh hãi mà cũng ngậm ngùi hối tiếc vì điều ác người đã làm, nhưng người không thể cứu mạng đứa bé. đứa con trai chết, bà ăn ủi bà Sê-ba. rồi Đức Chúa Trời tha thứ cho vua và cho hai người một đứa con thứ hai. Hai người đặt tên cho nó là Solomon. Trong những năm tiếp theo, nhà vua bận rộn với công việc triều chính, vua đánh đông dẹp bắc và vương quốc của người càng thêm lớn mạnh. Nhưng điều người ao ước trên hết mọi sự là xây một ngôi nhà đặc biệt, một đền thờ cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chuyện đã không thành. Đức Chúa Trời phán, đây là phần việc dành cho Salomon. Vậy vua David phải an phận với công việc phát họa những sơ đồ và tích lũy vàng, bạc, đồng, sắt và gỗ, cũng như các loại đá quý Chuẩn bị mọi thứ để khi Solomon khởi công, thì tất cả đã sẵn sàng Vua cũng dành nhiều thời giờ tổ chức việc thờ phượng trong đền thờ, đặc biệt là nhạc thánh, Bởi vì vua David yêu thích âm nhạc và sáng tác nhiều khúc thi thiên Absalom làm loạn Đúng thế, David là một nhà vua vĩ đại Một trong những ông vua vĩ đại nhất Nhưng trong nội bộ hoàng tộc thì lại khác Vua có khả năng trị nước Nhưng lại không có khả năng tài gia đối với các con trai mình Và người đã trả giá đắt cho tính du nhược của người Toàn dân đều yêu chuộng Absalom Vị hoàng tử đẹp trai Nhưng được yêu thì chưa đủ đối với ông. Ông đã quyết tâm giành ngôi báu. Ông lập mưu chống vua cha và tổ chức tại Hepron một đại hội nhằm tôn mình làm vua. Sau đó ông tiến về thủ đô Jerusalem và vua David buộc phải trốn chạy thoát thân. Nội chiến bùng nổ. Ahitophe, người cố vấn khôn ngoan nhất của vua David, bỏ vua đi theo Absalom. Nên trước mắt, Nhà vua mọi sự quả là đen tối Nhưng Đức Chúa Trời đâu có quên vua Đức Chúa Trời đã từng yêu thương và chăm sóc vua trong suốt cả đời Và hiện vẫn tiếp tục chăm lo cho vua Hưu Tài, một người bạn tâm phúc của vua Làm bộ theo phe Absalom Trong khi thật ra ông bí mật đưa tin cho vua biết về những kế hoạch của Absalom Thay vì đuổi theo và đánh ức vua David Theo lời bàn của Ahitophe Absalom đã cho Tai thuyết phục mình hãy chờ Điều này cho phép vua David có thời giờ mộ quân Cuộc giao tranh rất ác liệt và quân của vua thắng trận Absalom cố sức tẩu thoát Nhưng khi ông đang kể con la dưới một cây tán rộng mà thấp Thì bị mắc kẹt trong các nhánh chằng chịt Quân của nhà vua tìm ra ông ở đó Bất chấp lệnh vua là phải tha mạng cho Absalom Họ đã giết chết ông Khi vua David nghe tin, người đau buồn đến nỗi cảm thấy không đủ sức chịu đựng một chuyện như thế. Vua khóc nức nở, Ôi Absalom con ơi! Phải chi cho chết thay cho con? Ôi Absalom con ơi! Thế là ngày đại thắng trở thành ngày đại tang. Vua David trở về Jerusalem và trừng phạt quân nổi loạn. Không còn gì đe dọa ngôi báo của ngài nữa. Nhưng sau cuộc nổi loạn và cái chết của Absalom, nhà vua bắt đầu cảm thấy mình già đi và mệt mỏi. Dân sự thì bắt đầu hỏi nhau xem ai trong các hoàng tử sẽ nối ngôi vua David để cai trị Israel. Kinh Thánh, Vua nhất, chương 3, chương 4, chương 10 Salomon, người khôn ngoan Vua David đã già yếu Và có nhiều điều bất ổn Trong vấn đề chọn người kế vị Để làm vua Israel Absalom chết rồi Người con kế của vua David Là Adonijah, tự xưng vương Nhưng vua có những kế hoạch khác Vua cho về thầy tế lễ Sadoc tiên tri Nathan Và trưởng đội thị vệ Benachar đến Vua truyền Sau khi ta qua đời thì Sa Lô Mông sẽ làm vua. nó sẽ cởi chính con la của ta đến suối ghi hôn. thầy tế lễ Sa Đốc và tiên tri Na Thanh sẽ xức dầu phong vương cho nó. Sau đó các ngươi sẽ rút tàu và rồi hô vua Sa Lô Mông vạn tuế. Vậy các ông Sa Đốc, Na Thanh và Benê Cha với đội thị vệ nhà vua làm theo lệnh vua David. Sa Lô Mông được tôn vương. Người ta rút tù và, rồi toàn dân hô. Vua sa lô vạn tuế! Sau đó, họ đưa vua trở về thành đô, giữa tiếng sáo và tiếng reo hò. Trong những ngày cuối đời, vua David đã ân cần bảo ban việc tân vương trẻ tuổi với những lời lẽ sau đây. Còn hãy sống cho xứng bật mình quân, hãy theo đường lối của Đức Chúa Trời và tuân giữ các huấn lệnh của Ngài thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Nếu con vâng phục ngài, thì ngài sẽ giữ lời ngài đã hứa với cha, là dòng dõi cha sẽ đời đời cai trị dân này. Vua David băng hà và Salomon lên ngôi máu tại Jerusalem, thành đô của vua, cũng là thành đô của Đức Chúa trời. Vua cai trị vương quốc Israel, một vương quốc hùng mạnh và thống nhất. Một đêm. Đức Chúa Trời đến với vua trong một giấc mộng. Ngài phán, Người muốn ta ban gì cho ngươi. Vua thưa, Con còn rất trẻ mà phải cai trị dân này. Vậy xin ngài cho con được khôn ngoan, Để con biết cai trị cho công bằng và làm những gì đúng đắn. Đức Chúa Trời hài lòng vì vua ao ước được khôn ngoan hơn là được giàu sang phú quý. Ngài phán, Ta sẽ làm cho ngươi trở nên khôn ngoan hơn tất cả mọi người, mà cũng ban cho ngươi được giàu sang phú quý nữa. Như đức Chúa trời đã hứa, vua Salomon trở thành người khôn ngoan bậc nhất thiên hạ, thông thái hơn tất cả những nhà thông thái phương Đông, hơn những nhà thông thái nước Ai Cập. Vua Salomon đã sáng tác khoảng ba ngàn câu trăm ngôn, nhưng người không bao giờ quên rằng được khôn ngoan thông thái. Là nhờ Đức Chúa Trời ban Ông không đơn giản Chỉ là một người thông minh sáng suốt Không ai có thể khôn ngoan thật sự Nếu không biết tôn kính Đức Chúa Trời Và vâng nghe những gì Ngài phán dạy. Nữ hoàng Sê Ba Danh tiếng vua Salomon Lan rộng truyền xa Những câu chuyện về trí khôn ngoan của vua dễ buôn bán đem qua tận Đất Sê Bên kia sa mạc mà kể lại Nữ hoàng Xe Ba thật ra không tin hết những gì họ nói Nhưng bà tò mò muốn đích thân tìm xem ông vua ấy là người như thế nào Bà viết ra một loạt những câu hỏi học búa nhất bà có thể nghĩ ra trong đầu để thử tài vua Rồi bà lên đường, bắt đầu một chuyến đi xa Với cả đoàn tùy tùng và những lạc đà chở đầy hương liệu quý hiếm, vàng và đá quý Dân thành Jerusalem đã quen thấy những khách nước ngoài đến tham quan. Nhưng khi nữ hoàng sê tới, thì họ như nín thở và trốn mắt dình. Bà được đưa vào cung. Bà đem ra từng vấn nạn đã được ghi sẵn để hỏi vua. Và vua giải đáp thông suốt hết. Bà được đi tham quan hết mọi nơi trong cung điện. Bà được thưởng thức đủ thứ món ăn trên bàn của vua. Và được tham dự các nghi lễ linh đình bà thấy danh thự của quần thần và trang phục của họ tất cả đều khiến bà phải cúi đầu khâm phục bà nói với vua trước đây tôi không tin những điều người ta nói về ngài nhưng bây giờ thì tôi đã thấy tận mắt đức chúa trời đã ban cho dân ngài một đức vua khôn ngoan vì ngài yêu thương họ bà dâng cho vua Salômôn những tặng vật bà đã mang theo những hương liệu quý hiếm vàng và đá quý Đổi lại vua biếu bà những tặng phẩm riêng của mình Cũng như tất cả những gì bà thích Sau đó bà cùng với đoàn tùy tùng trở về đất sê Kinh Thánh Vua nhất Chương 5 đến chương 8 Chương 11 đến chương 12 Vua Salomon xây một đền thờ cho Đức Chúa Trời Khi đã làm vua được 4 năm thì vua Salomon khởi công xây một đền thờ cho đức Chúa trời. Người ta đục những phiến đá lớn từ trong núi đem về để xây nền móng và tường. Vua cũng cần có gỗ bá hương. Thưa cây bá hương tốt nhất không mọc trên đất Israel, nhưng ở phía Bắc trên lãnh thổ của vua thành Tyre là Hi Ram. Vậy vua Salomon và vua Hi Ram ký kết một hiệp ước. Người ta đốn cây bá hương và đưa xuống biển đóng thành bè để nó dọc theo bờ biển trôi xuống phía nam. Đền thờ không lớn lắm, nhưng vua Salomon đã đem hết khả năng của mình mà xây, sao cho huy hoàng lộng lẫy nhất. Có hai gian, gian chính thì dài, gian trong thì vuông. ở giữa có một cửa kép ngăn hai bên. Gian trong không có cửa sổ, nên rất tối. ở đó đặt hòm giao ướt và bên trên hòm giao ước là hai thiên sứ xòe cánh làm bằng gỗ ô ly giác vàng. đó là gian phòng đặc biệt của đức chúa trời gọi là nơi chí thánh. không ai được vào trong đó trừ ra thầy tế lễ và chỉ một lần duy nhất trong năm vào ngày lễ chuộc tội. trong gian ngoài thì có một bàn thờ và mười trụ đèn. không phải giống như trong một nhà thờ thường thay một nhà thờ chính đâu. Dân sự không bước vào bên trong, đó là nhà của Đức Chúa Trời. Tường đền thờ được lát bằng ván bá hương, từ nền cho tới trần nhà. Ván bá hương thì được chạm trổ những hình thiên sứ, hình cây trà la và nhành hoa. Toàn bộ bên trong đền thờ được dát vàng, ngay cả phần nền lát bằng gỗ trắc. Xung quanh đền thờ thì thành Hà Lan, nơi dân chúng có thể dắt những con vật đến cho các thầy tế lễ giết con sinh tế, làm lễ vật dâng lên Đức Chúa Trời. Một nghệ nhân nổi tiếng từ thành Tyre đến đúc hai trụ đồng dựng ở cổng vào đền thờ. Ông cũng đúc một bể nước bằng đồng, đặt trên lưng 12 con bò bằng đồng. Và ông làm 10 dàn bằng đồng được chạm trổ và có bánh xe để đỡ những bồn nước phải cần bao nhiêu tay thợ và phải mất 7 năm trường mới xây dựng và trang trí xong đền thờ Đức Chúa Trời. Cuối cùng thì công trình cũng được hoàn thành. Đền thờ trong thạch tráng lệ, toàn là vật liệu xây dựng và trang trí thượng hảo hạng dành cho Đức Chúa Trời. Bây giờ vua sa-lô-môn triệu tập toàn dân để khánh thành. Các thầy tế lễ dân lên Đức Chúa Trời những lễ vật tốt nhất, quý nhất có thể tìm được. Họ khiên hòm giao ước đặt vào gian trong, và vinh quang Đức Chúa Trời tràn ngập đền thờ. Vua Salomon đứng trước toàn dân và cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời của Israel, chẳng có thần nào giống như Ngài. Một Đức Chúa Trời yêu thương dân mình và giữ hết những lời đã hứa. Xin để mắt nhìn đến ngôi nhà này là đền thờ Ngài. Xin lắng nghe lời cầu nguyện của dân Ngài. Xin thứ tha tội lỗi và luôn bảo vệ cho dân Ngài Rồi vua quay về phía dân sự mà nói Xin Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta như Ngài đã ở cùng tổ tiên chúng ta Các người hãy hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời Và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài Sau nghi lễ là một tiệc mừng vĩ đại Kéo dài suốt cả tuần lễ Cuối cùng ai nấy trở về nhà mình chuyện chẳng lành. Triều đại vua Salomon là thời đại hoàng kim của Israel. Thương nhân của họ đi buôn nơi xa, trên địa bàn rộng và trở thành giàu có. Vua đóng tàu bè và tàu bè chở về những mặt hàng quý giá. Những tòa nhà mới sang trọng mọc lên và những thành trì kiên cố được xây dựng. Nhưng không phải mọi sự đều tốt đẹp. Càng ngày càng phải có tiền. Và nhiều công nhân làm công việc xây cất Dân sự phải đóng thuế Và đàn ông bị cưỡng ép lao động cho vua Thay vì lo việc canh tác chăn nuôi của mình Nhằm xúc tiến thương mại và củng cố hòa bình Vua cầu thân với các nước lân bang Và cưới những công chúa của các nước đó làm vợ Mỗi bà đến với vua Đều mang theo thần linh của mình Các bà đâu có thờ đức chúa trời Và khi về già, vua Salomon nghe theo lời các cung phi, đi thờ những thần của các bà. Vua không trung thành với Đức Chúa Trời như vua cha trước nữa. Đức Chúa Trời phán với vua Salomon, Vì ngươi đã không giữ cách điều răng ta truyền cho ngươi, Nên con ngươi sẽ không được trị vị trên vương quốc của ngươi. Và lời Đức Chúa Trời đã thành hiện thực. Vua Salomon băng hạ. Sau đó không lâu, vườn quốc Israel bị chia cắt làm hai. Vườn quốc phía nam là Judah thì theo vua Roboam con của vua Salomon. Mười chi tộc phía bắc thì tách ra và tôn một trong những quan chức của vua Salomon là ông Zeroboam lên làm vua. Ông Zeroboam làm hai tượng bào mỏng bằng vàng cho dân sự chúa thờ. Một tượng thì vua đặt tên Bê Tên ở phía nam. Và tượng kia tại đan ở phía Bắc. Vua làm như thế vì muốn dân sự thôi không đến đền thờ Đức Chúa Trời tại Jerusalem nữa. Đây là một sai lầm sẽ đưa đến những tai ương khủng khiếp. Kinh Thánh, Vua Nhất, chương 17 đến chương 19 Tiên tri Eli và các tiên tri của ba anh Jeroboam là vua đầu tiên của vương quốc phía Bắc. Từ nay gọi là Israel Chính ông đã không trung tính với Đức Chúa Trời Và những người sẽ lên kế vị ông cũng vậy Tất cả đều lôi kéo dân sự đi thờ các ngẫu tượng bò mộng mà ông đã làm Đời vua thứ bảy là Ahab Thì tồi tệ hơn tất cả Vua cưới một hoàng hậu tàn nhẫn và hung dữ Là Jezabel Ái nữ của vua Sidon Vua xây một đền thờ kính ba anh là thần chiến tranh và thời tiết, mà hoàng hậu và dân tộc của bà thờ. Hoàng hậu Zesaben giết nhiều vị tiên tri của Đức Chúa trời, vì họ là những người dạy cho dân sự biết yêu mến và vâng lời Chúa. Nhưng trong vương quốc của vua Ahab hãy còn có một người không chỉ tin Đức Chúa trời, mà còn dám mạnh dạn lên tiếng, đó là tiên tri Eli. Một hôm, Đức Chúa trời phán với ông Eli. Người hãy đi nói với vua Ahab rằng, ta biết hết những việc vua đã làm. Hãy báo cho vua là sẽ không có mưa trên đất Israel cho đến khi ta ra lệnh Ông Eli chuyển đến cho vua lời của Đức Chúa Trời. Sau đó Đức Chúa Trời bảo ông đi ẩn mình ở một nơi an toàn bên kia sông Jordan, phía suối Kerit. Tại đây ông có sẵn nước suối để uống, và mỗi ngày Đức Chúa Trời cho những con quả mang thức ăn đến cho ông. Nhưng sau một thời gian, suối bị cạn khô vì không có mưa. Đức Chúa Trời phán với ông Ely. Người hãy đi lên phía bắc, đến Sarepta gần Sidon. Có một bà quá ở đó sẽ nuôi người. Ông Ely làm theo như vậy. Khi đến nơi, ông gặp một bà quá đang lượm củi. Ông nói, bà làm ơn cho tôi xin miếng nước và xin chút bánh. Bà trả lời, Tôi không có bánh Tôi chỉ còn võng vẹn một nắm bột Và vài giọt dầu olive thôi Tôi sắp đem mấy cọng củi này về Để nấu bữa ăn cuối cùng đây Sau đó thì mẹ con tôi sẽ chờ chết Ông Eli nói Bà đừng lo Hãy nướng cho tôi một miếng bánh nhỏ trước đã Đức Chúa Trời phán rằng hũ bột và vò dầu của bà Sẽ không vơi đi cho đến hết thời hạn hán. Người đàn bà làm theo lời ông Eli Và bà thấy ông nói đúng sự thật. Bột và dầu không vơi không cạn. Ngày này qua ngày kia, Bà vẫn nướng bánh, Mà luôn luôn có đủ cả bột lẫn dầu. Nhưng một ngày kia, Đứa con trai của bà ngã bệnh, Ngày càng nặng thêm và cậu chết. Bà nói với ông Eli. Ông đã làm gì thế? Đây có phải là một hình phạt không? Có phải ông đã nhắc cho Đức Chúa Trời nhớ lại những sai lầm của tôi không? Bà đau đớn vô cùng Ông Eli trả lời Bà cứ để tôi Rồi ông đem xác nói lên lầu Đến nơi ông ở và đặt nó lên giường Ông Eli lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng Chúa biết bà quá này đã xử tốt với con như thế nào Con vang xin Ngài cho con bà sống lại. Ông cầu nguyện ba lần, và Đức Chúa Trời cho cậu bé sống lại. Bà quá không tin nổi chuyện này, bà ẩm con vào lòng và nhìn nhà tiên tri, nói Bây giờ tôi biết ông thật sự là người của Đức Chúa Trời, và ông nói đúng sự thật. Cuộc thách đố Trong ba năm liền, trời không mưa, và dân sự đang chết đói. Bấy giờ Đức Chúa Trời truyền cho ông Eli đi gặp vua Ahab Vua nói Ông đến đây làm gì Ông là người gây thảm họa lớn nhất trên đất Israel Ông Eli nói Nói vậy không đúng Chính vua mới là người mang họa cho Israel Vì đã không vân phục Đức Chúa Trời Mà đi thờ lại ba anh Bây giờ vua hãy triệu tập toàn dân và các tiên tri của ba anh Đến với tôi trên núi Cạc Mình. Vua làm theo lời ông yêu cầu Khi tất cả mọi người có mặt ở đó Ông Eli lên tiếng Ông nói Đã đến lúc các người phải quyết định Các người không thể vừa thờ ba anh Vừa thờ Đức Chúa Trời Để coi bên nào là Đức Chúa Trời thật Nếu Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Thì hãy thờ Ngài Còn nếu ba anh là thần Thì hãy thờ ba anh Rồi ông quay về phía các tiên tri ba anh Mà nói Các ông và tôi, mỗi bên hãy dân tới lễ Các ông dân một con bò mộng cho ba anh Và tôi cũng dân một con cho Đức Chúa Trời Vị thần của bên nào cho lửa từ trời xuống đốt của lễ Thì vị đó là Đức Chúa Trời thật Vậy các thầy tế lễ của ba anh dựng một bàn thờ Họ chất củi trên đó Làm thịt một con bò rồi đặt lên đống củi Suốt cả ngày họ kêu cầu Lạy ba anh xin nghe lời chúng tôi. Họ nhún nhảy, rạch mình, làm đủ mọi thứ trò. Nhưng không ai trả lời, không có gì xảy ra. Khi đến phiên ông Eli, ông dựng một bàn thờ, chất củi lên trên và làm thịt con bò của ông. Tiếp đến ông đổ nước lên xác con bò, làm ướt sủng đóng củi. Ông đào một đường mương chung quanh bàn thờ và đổ đầy nước dưới đó. Sau đó ông cầu nguyện, Lạy Đức Chúa Trời của Israel Xin cho dân sự được thấy Ngài là Đức Chúa Trời Bây giờ Đức Chúa Trời khiến lửa từ trời xuống Ngọn lửa bừng bừng liếm sạch nước và thiêu rụi lễ vật Thấy vậy dân chúng phủ phục xuống đất mà thờ lại Họ gieo lên Đức Chúa Trời quả là Thiên Chúa Đức Chúa Trời quả thật là Thiên Chúa Họ bắt hết các kiên tri của ba anh không để họ kịp tẩu thoát và giết sạch. Sau đó, ông Ely xin đức chút trời cho mưa xuống. Không bao lâu, gió nổi lên, trời tối sầm rồi đổ mưa. Đó là ngày trọng đại nhất đời ông Ely. Ông cảm thấy lòng mình phơi phới như bay bổng tận trời xanh. Ông mừng vui vượt các chặng đường dài tới tận Hoàng cung ở Githreel để đón xa giá. Nhưng hôm sau, mọi sự đã khác. Ông Eli lại phải chạy Nhưng lần này là để thoát thân Hoàng hậu giê thề là sẽ giết ông Ông nhằm phía nam mà đi Đi mãi Hết đoạn đường này tới đoạn đường khác Cho tới sa mạc Rồi lại tiếp tục cho tới núi Sinai Ông hoàn toàn cô đơn Cảnh vật im liềm không một tiếng động Lúc ấy có tiếng của Đức Chúa Trời vang vẳng bên tay Eli Người đến đây làm gì? Ông trả lời giọng thiểu não: Họ đã giết hết các tiên tri của ngài, chỉ còn sót lại một mình con mà họ cũng muốn giết luôn nữa. Đức Chúa Trời phán với ông: Hãy quay trở về để làm việc người phải làm. Chuyện hoàng hậu Jezebel và vua Ahab, ta sẽ tính. Hãy đi gặp Elise, là người sẽ làm tiên tri của ta sau ngươi. Và đừng nghĩ là ngươi cô đơn. Hãy còn bảy ngàn người trong Israel chưa hề sụp lại ba anh. Thế là ông Eli được lên tinh thần. Ông gặp ông Elise đang cày ruộng. Ông cởi áo choàng của mình ra, khoát vào vai ông Elise. Cử chỉ cho thấy rằng, sau ông, Elise sẽ là vị tư tri trong Israel. Và ông Elise rời khỏi gia đình để cùng đi với ông Eli. Kinh Thánh, Vua Nhất, chương 21 đến chương 22 Vua Ahab và vườn nho ông Naboth Tại Githre-en, bên cạnh cung điện vua Ahab, có một vườn nho. Vườn nho đó là của ông Naboth. Vua nghĩ, lấy vườn nho này mà làm vườn rau thì thật là tuyệt. Vậy vua cho vời ông Naboth đến và hỏi xem có chịu nhường lại cho vua thửa vườn của ông không? Hoặc có đồng ý đổi lấy một vườn nho khác Nhưng ông Naboth nói một cách dứt khoát Thưa Đức Vua Vườn nho này là tài sản của gia đình từ mấy đời rồi Tôi muốn để lại cho con trai tôi sau khi chết Và luật Đức Chúa Trời cấm tôi bán lại cho bất kỳ ai khác Vua Ahab vốn đã quen thói độc tài Không ai trong dân sự nói chữ không với vua cả Câu trả lời của ông Naboth làm cho vua căm giận lắm Vua đầm ra hờn dỗi Vua đang ở trong tâm trạng đó Thì hoàng hậu giê hỏi Có chuyện gì làm vua bận tâm không? Nghe vua giải bày Bà nói Ô hay, ngài chẳng phải là vua sao? Để thuyết lo Thế nào ngài cũng sẽ được vườn nho đó Hoàng hậu xưa nay vẫn được mọi sự theo ý muốn của mình Không cần biết do cách nào Và ai sẽ là người bị thiệt Bà lập mưu cho ông Naboth bị tố cáo về tội phản bội Ông bị kết án và bị ném đá chết Dĩ nhiên là ông hoàn toàn vô tội Sau đó bà đến nói với vua Naboth chết rồi, không còn ai cản trở ngài chiếm vườn nho kia nữa Vua đang ở dưới vườn nho khi tiên tri Eli đến gặp vua Ông nói Đức Chúa Trời phán thế này, vì vua đã làm đổ máu Naboth, nên chính vua sẽ phải đổ máu. Giê-sa-bên sẽ chết ngay tại Gideon đây, và toàn bộ gia đình vua sẽ bị diệt sạch. Nghe những lời ấy của ông Eli, vua Ahab hải hùng, vua sửa đổi cách ăn thói ở của mình, nhưng không được lâu. Ba năm sau, vua Ahab liên minh với vua Judah là Giô-sa-phát đi đánh người Syria. Một trận đánh lớn diễn ra tại Ramot Galat. Vua Josaphat ra trận, mặc nguyên cẩm bào của mình như thường lệ. Vua Ahab lại nghĩ nên cải trang thì sẽ an toàn hơn và mặc quân phục của lính thường. Nhưng một chiến sĩ bên địch dương cung bắn trúng vào một khe hở của áo giáp vua đang mặc. vết thương khiến vua Ahab mất nhiều máu và chết trên chiến xa của mình. Thế là lời Đức Chúa Trời đã thành hiện thực. Kinh Thánh Vua Nhì Chương 2, chương 4 đến chương 5 Những câu chuyện về ông elise Giờ đây, ông eli đã già, đã đến lúc ông vĩnh viễn ra đi. Cho tới nay, ông elise luôn cùng đi với ông. Từ Jericho, một nhóm tiên tri đi theo hai ông. Họ đứng nhìn theo hai ông đang tiến tới sông Sô Đăng. Ông Eli cuộn áo choàng của mình lại mà đập xuống nước. Một lối đi mở ra trước mặt, và hai ông qua sông. Tới bên kia, ông Eli nói với ông Elise. Thầy sắp rời xa anh rồi, con có nguyện vọng gì cứ nói cho thầy biết. Ông Elise thưa, con sẽ phải chu toàn công việc của thầy. Mà không có thầy giúp, con là người thừa kế của thầy, vậy xin để lại cho con quyền năng của thầy. Ông Eli đáp, đây là điều rất khó, nếu con trông thấy thầy khi thầy được đem đi xa con, thì con có thể biết chắc sẽ được điều con đã xin. Hai người đang trò chuyện thì từ xa, một cỗ xe đỏ rực như lửa do những con ngựa cũng đỏ rực. Kéo Cổ xe chạy tới dừng trước mặt hai người Và ông Elyse thấy ông Ely được rước lên trời trong một cơn gió lốc Chỉ còn ông ở lại một mình Ông buồn rầu lượm áo choàng của ông Ely Và trở qua bên kia sông Ông đập xuống nước và nói Ngài ở đâu rồi, Đức Chúa Trời của ông Ely Và nước sẽ ra hai bên như trước đây Để ông đi qua sông Bây giờ nhóm các nhà tiên tri đang đứng nhìn theo, biết rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại ông Ely nữa. Và Đức Chúa Trời đã chọn ông Elyse thể chỗ cho ông ấy. Giang nhà ở Sunem Vì làm tiên tri trên đất Israel, ông Elyse đi đây đi đó rất nhiều để truyền dạy sách luật của Đức Chúa Trời. Một ngày kia, ông tới Sunem, chân tay rời rã. Bụng đói như cào, mình đầy bụi bậm. Một người phụ nữ giàu sang thấy ông đi ngang qua nhà mình, thì mời vào chơi, rồi mời ở lại dùng bữa. Khi ông rời khỏi nhà, bà nói, bao giờ ông có dịp trở lại, chúng tôi sẽ rất vui được đón tiếp ông. Ông Elise quý người phụ nữ ấy, vừa giàu sang lại vừa tốt bụng và sau đó ông thường ghé vào nhà bà. Rồi người phụ nữ nói với chồng: "Chúng ta hãy làm cho người của Đức Chúa Trời một căn phòng riêng cho ông, để ông có thể ở đấy mà nghỉ ngơi mỗi khi ông đến Su Nem." Họ làm cho ông một căn phòng trên sân thượng nhà họ. Trong căn phòng đó có sẵn một cái giường và một cái bàn, một cái ghế và một cái đèn. Ông Elicei rất vui Ông nói với người đầy tớ của ông tên là Gehasi. Những người này đã lo lắng cho chúng ta chu đáo thật. Vậy chúng ta có thể làm gì để trả ơn đây? Gehasi nói, họ giàu có lắm rồi, họ muốn gì được nấy. Chỉ có điều họ chưa được mụng con nào. Vậy ông Elise mời bà đến và nói: "Vào thời kỳ này, sang năm bà sẽ được một bé trai. Và bà vui mừng biết bao khi lời ông Elise được ứng nghiệm. Nhưng mấy năm sau, thảm kịch lại xảy đến. Đang giúp cha gặt lúa ngoài đồng, đứa trẻ bỗng kêu lên: "Con nhức đầu quá, nhức đầu quá." Người cha đưa nó về nhà, nhưng chỉ vài giờ sau thì nó chết. Bà mẹ đem nó lên phòng Elise, rồi đóng cửa lại Bà cho thắng con lừa và lên đường đi tìm ông Elise, rồi đưa ông trở về nhà mình Khi tới Sunem, nem, ông đi vào phòng một mình, nhìn thấy đứa trẻ đã chết nằm trên giường Ông cầu nguyện Ôi lạy chúa, xin cho đứa bé được hồi sinh Ông kề miệng ông trên miệng đứa bé, và thân thể đứa bé bắt đầu ấm lại nó hát hơi bảy lần và mở mắt ra. Ông Elise chạy đi gọi bà mẹ. Ông nói: bà đến mau đi, con trai bà đã sống và khỏe lại rồi. Chuyện ông Naaman. Ông Naaman là một người tên tuổi xứ Syria, là tướng chỉ huy quân đội nhà vua. Ông có hết những gì người ta có thể ao ước, quyền lực, tiếng tăm. Tiền của một cái nhà lộng lẫy và đông đảo tôi tới để hầu hạ ông. Có điều ông mắc bệnh phung, một chứng bệnh ngoài da khủng khiếp mà thời bấy giờ người ta không chữa được. Vợ chồng ông hết sức khổ tâm. Trong một cuộc càng quét trước đó, quần Syria đã bắt được một bé gái người Israel và nó trở thành người giúp việc của bà vợ ông Naaman. Nó thưa... Có một vị tiên tri trên đất Israel Có thể chữa bệnh cho ông chủ Vậy, vua Syria thảo một bức thư Để ông Naaman lên đường an toàn Và ông đi Israel để tìm ông e li Người đầy tớ ông e li ra mở cửa Nói Ông chủ tôi bảo vua cứ đi xuống tắm 7 lần Dưới sông giô thì sẽ được khỏi Thất vọng não này Ông Naaman những tưởng ông Elise sẽ làm một chuyện gì đó thật ấn tượng. Ông bực tức lắm. Ông nói, nếu chỉ cần có mỗi một chuyện là đi tắm sông, thì ở Syria có những con sông còn tốt hơn nhiều. Nhưng các đại tớ của ông khuyên ông cứ thử làm như tiên kỳ bảo xem sao. Cuối cùng ông cũng chịu nghe. Ông đến chỗ sông, lội xuống dìm mình dưới nước bảy lần, và ông được hoàn toàn khỏi bệnh. Ông liền quay trở lại tạ ơn vị tiên tri Ông nói Nay tôi biết rằng Đức Chúa Trời của Israel Là vị thần duy nhất đích thực Đạo binh của Đức Chúa Trời Chiến tranh bùng nổ giữa Syria và Israel Trước đó quân Syria đã tổ chức một cuộc phục kích Nhưng ông Elise cảnh báo vua Israel không nên đến gần nơi ấy Cứ mỗi lần quân Syria lên một kế hoạch thì ông Elise đều biết và cảnh báo vua Isoren. Vua Siri thét lên: "Hãy đi tìm bắt sống Elise." Có tình ông Elise đang ở đô thành. Vua Siri cho xuất một đội kỵ binh cùng với chiến xa đến bao vây thành vào ban đêm. Sáng hôm sau, đầy tớ ông Elise hoảng hốt khi thấy thành bị bao vây. Nó nói với ông Elise: "Chúng ta sập bẫy rồi, phải làm sao đây?" Nhưng ông Elise không mảy mây lo lắng. Ông cầu nguyện, Ôi lạy chúa, xin mở mắt cho đầy tớ của con. Người đầy tớ nhìn lên, và lần này nó thấy cả một đoạn quân hùng hậu cùng với chiến xa đỏ rực vi quanh quân đội Syria. Nó hiểu ra rằng, Đức Chúa Trời đang bảo vệ tiên tri của Ngài khỏi mọi tai họa. Ông Elise đã thực hiện rất nhiều điều kỳ diệu, Ông nổi tiếng đến nỗi vua chúa kéo đến xin ông cho lời khuyên dạy Nhưng ông vẫn luôn có thời giờ giúp đỡ lớp người bình dân Và khi ông qua đời, cả nước khóc thương để tan ông Kinh Thánh, Vua Nhì, chương 11 đến chương 12 Ấu Vương, Dô Ách Trong vương quốc phía Bắc là Israel Nơi hai ông Eli và Elise đã sinh sống Thường xuyên có sự tranh giành ngôi bóng Lên ngôi rồi thì vua không trung thành với Đức Chúa Trời Và chiến tranh loạn lạc cứ xảy ra liên tục Trong vương quốc phía Nam là Judah Thì tình hình khá hơn Tại thành Jerusalem Các vua nối ngôi nhau Và tất cả đều thuộc dòng dõi vua David Đa số là những vua tài đức trung thành với Đức Chúa Trời Nhưng một số thì không hơn gì các vua Israel Họ chối bỏ Đức Chúa Trời hằng sống để đi thợ ba anh và những thần khác, mà thật ra đó chỉ là những ngẫu tượng. Sau vua Salomon là con trai của ông, vua Roboam. Sau Roboam là con trai ông, vua Avizam. Rồi đến con trai ông là vua Asa. Rồi đến con trai ông là vua Zosaphat. Rồi đến con trai ông là vua Zoram. Vua Zoram cưới bà Athali. Con gái của Ahab là vua nước Israel Sau khi vua sô băng hà, Thì con vua là Achasia lên ngôi kế vị Tần vương quyết định đi ý kiến vua Israel Gọi là một chuyến đi thăm gia đình Nhưng rủi thay vua chọn đi vào một thời điểm không thuận lợi Trong lúc vua đang ở Israel Thì một tướng lãnh quân đội tên là Jehu đứng lên giấy loạn Vua Israel bị giết, còn hoàng thái hậu Jezabel lúc đó đang ở Israel, bị quăng xuống từ cửa sổ cung điện, chết một cách rùng rợn như lời Chúa đã báo trước. Vua Achasia nhảy lên xa giá tìm đường trốn thoát, nhưng người của Jehu đuổi kịp, vua bị thương nặng rồi chết trước khi về tới nhà. Khi hoàng thái hậu Athali nghe tin thì nổi cơn điên. Bà truyền cho lính giết hại tất cả mọi người trong hoàng tộc Một mình bà sẽ cai trị vương quốc Juda. Như vậy tới đây đã có thể chấm dứt vương triệu David Nhưng Đức Chúa Trời đã từng hứa với vua David triều Đại Ngươi sẽ trường tồn vạn kỹ Bà Athali tiêu diệt hết mọi thành viên trong hoàng tộc Chỉ sót so có một người Đó là Joach, hoàng tử còn rất nhỏ tuổi của vua Achasia Người được cô cứu thoát nhờ đem vô dấu trong đền thờ. Sáu năm trường, Dô ách được thầy tế lễ Jehozada chăm sóc. Hoàn toàn bí mật, không hề có ai biết. Năm Dô ách lên 7 ông Jehozada cho mời các vị chỉ huy thị vệ của hoàng gia đến và tiết lộ cho họ biết mọi sự. Ông nói, đây là điều các ông phải làm và đưa kế hoạch của mình ra cho họ thi hành. Ngày thứ bảy trong tuần đó là ngày Sa-bát. Tất cả những người hết phiên trực đi thẳng tới đền thờ. Bấy giờ thầy tế lễ Jehoshada đưa ấu vương Sô-ách ra khỏi đền thờ. Có các thị vệ mang gươm trần đứng dàn bao quanh. Ông đặt vương miệng lên đầu ấu vương và công bố ngài đích thực là vua sô Dân sự vui mừng khôn tả, họ hô to. Vạn Tuế đức vua nghe có tiếng ồn ào náo động, bà Athalie chạy tới đền thờ và thấy vua rô đứng đó. Bà la lên, phản loạn, phản loạn. Nhưng không có ai đến hỗ trợ bà. Thời bà ca trị là một thời kỳ kinh hoàng, ai cũng sợ hãi và căm ghét bà. Vì vậy bọn lính lôi bà đi và giết chết. Cùng lúc dân sự kéo nhau đến nhà thờ ba anh. Lật đổ các ngẫu tượng Và đập nát các bàn thờ Bây giờ họ mới lại được tự do Để thờ phượng Đức Chúa Trời Và sống trong hòa bình Vua Joach làm vua 40 năm Từ nhỏ vua đã được Thầy tế lễ Jehozada dạy dỗ Để thông hiểu và yêu mến Luật pháp Đức Chúa Trời Và vua không quên những điều đó Đền thờ Đức Chúa Trời Đã bị bỏ rơi bao nhiêu năm rồi Nên việc đầu tiên Vua Joach muốn thực hiện Với tư cách là vua, chính là trùng tu đền thờ. Vì thế, vua Dô Ách nổi danh trong lịch sử không những vì đã lên ngôi vua khi còn thơ ấu, mà ông còn là ông vua đã có công trả lại vẻ đẹp nguyên thủy cho đền thờ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Vua Nhì, chương 18 đến chương 20 Ê sai Xâm lược từ phía Bắc Vua Esechia và ti chi e -sai. Khoảng 70 năm sau khi vua Joach băng hà, Người cháu đời thứ tư của ông là Esechia lên ngồi báo vương quốc Juda. Ông Esechia gặp nhiều vấn đề. Vương quốc Asiri nằm phía đông bắc đã trở nên hùng mạnh. Quân Asiri tràn ra khỏi biên giới, xâm nhập các nước láng giềng. Chúng cướp bóc, chúc chém giết. Nghe những điều giả mang chúng đã làm, ai ai cũng phải kinh, phải sợ. Tầng nước một, các vương quốc nhỏ hơn ở chung quanh, đều bị thôn tính vào trong đế quốc Assyria rộng lớn. Vua Ezechia cai trị được bốn năm, khi Assyria tiến quân theo hướng nam, xâm nhập lãnh thổ Israel. Gần ba năm liền, chúng vây hãm Samari, thành đô của vương quốc phía bắc. Đông đảo dân trong thành bị chết đói trước khi Samari thất thủ Quân Asiri bắt vua Israel làm tù binh Chúng cưỡng ép dân Israel rời bỏ quê hương Đi bộ vất vả đến một miền đất xa xôi Những người này sẽ không bao giờ trở về quê nhà nữa Người nước ngoài thì chúng đưa vào đất Israel Họ định cư tại Samari Mang theo các tượng thần của họ đó là điều kinh khủng phải xảy đến và tất cả là vì dân Israel đã không nghe lời Đức Chúa Trời, không vâng phục Ngài, lần này rồi lần khác, Đức Chúa Trời đã cảnh cáo họ, nhưng họ cứ giả điếc làm ngơ. Bên Vương Quốc Suda, tình hình không khá hơn bao nhiêu. Dần sự đi thờ những tượng thần làm bằng gỗ, bằng đá, họ gần như bỏ quên Đức Chúa Trời. Nhưng dân Suda có cái mây là được vua Esachia cai trị. Vua này là một người tốt, đặt tất cả niềm tin vào Đức Chúa Trời. Vua truyền đập bỏ các tượng thần. Vua ra lệnh, ta muốn dân sự theo gương ta mà tin vào Đức Chúa Trời. Dân Suda còn được một cái mây khác nữa, đó là họ có ông Esai, vị tiên tri Đức Chúa Trời sai đến với họ. Ông là người cho họ biết ý định của Đức Chúa Trời Ông nói Các người đừng học đòi gương dân Israel Các người đã thấy họ phải chịu thảm họa như thế nào Hãy yêu mến Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài Quân Asiri đang chuẩn bị tiến vào đất nước chúng ta Nhưng đừng sợ có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta Quả nhiên 7 năm sau Quân Asiri thật sự tràn tới Chúng tiến theo hướng Nam, xâm nhập lãnh thổ Juda và tấn công các thành trị ở biên giới. Mỗi ngày chúng tiến một sâu hơn, đến tận cổng thành Jerusalem. Hậu quả là vua Ezechia và ông sai cũng như toàn dân phải tự nhốt mình ở trong thành như chim trong lòng vậy. Bà tướng chỉ huy Asiri tiến đến sát cổng thành và đòi gặp vua Ezechia. Vua cho bà cố vấn ra thương thảo. Từ trên tường thành Jerusalem, dân sự theo dõi và nghe ngóng tình hình, dân sự run sợ khi thấy tầng tầng lớp lớp những lưỡi giáo, khiên thuẫn của lính Assyri lấp lánh dưới ánh mặt trời. Quần Assyri nói, đây là lời của Sancherib, đại đế Assyri, hãy làm hòa khi còn có thể, các người ở trong tay ta rồi, các người tưởng Đức Chúa Trời các người cứu nổi các ngươi sao? Hỏi thần của tất cả các nước khác có cứu được các nước khác ấy khỏi tay đại đế của chúng ta không? Đừng để Esitia phỉnh gạt các ngươi, Mau ra khỏi thành và giơ tay đầu hàng Dân sự chỉ ngậm miệng làm thinh Vua Chia e -si cho người đi báo tin cho tiên si e Sai Và xin ông giúp đỡ Tiên trì lắng nghe hết những gì họ kể Ông trả lời Hãy về tâu vua là đừng có sợ Đức Chúa Trời có thể cứu thành đô Và chắc chắn sẽ ra tay Bây giờ vua Sanchez riếp gửi một bức thư cho vua ece Sau đây là nội dung Ta sẽ tiêu diệt thành đô của nhà ngươi Đức Chúa Trời ngươi sẽ không cứu được ngươi đâu Vua ece mang thư vào đền thờ trình với Đức Chúa Trời Ông thưa ngài là Đức Chúa Trời độc nhất Chính Ngài đã dựng nên thế giới Ngài là vua trên hết các vua Xin thương giải cứu chúng con khỏi tay quân Assyri Một lần nữa, Tiên Tri Esai lại gửi đến vua một thông điệp Nội dung như sau Đức Chúa Trời đã nghe biết những lời thoá mạ của vua Assyri Ngài phán Cho đến nay, ta đã để cho vua Assyri thắng trận Nhưng thời oanh liệt của nó đã qua rồi Sanjarib sẽ không thể vào thành. Lính của nó sẽ không bắn một mũi tên nào vào đó cả. Ta sẽ bảo vệ và che chở Jerusalem. Nụi đêm ấy, một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra trong trại quân Assyri. Hàng ngàn tên lính lăn ra chết, không ai hiểu tại sao. Sáng hôm sau, trại lính đầy những xác chết. Cùng lúc. Vua Assyri nghe tin nước mình bị xâm lược. Ông vội vã rút quân quay trở về thành đô Ninive. Sau đó không lâu, ông bị hai người con trai mình ám sát chết. Thế là Jerusalem được yên lành. Tiên tri Esai thấy trước tương lai. Vua Babylon sai người đến tìm gặp vua Esachia khi vua này đã về già. Vua này tiếp đải khách như thân hữu và hãnh diện cho xem tất cả các kho tàng của mình. Bấy giờ ti tri e sai tâu với vua, hiện nay người Babylon là bạn của chúng ta, nhưng nhân danh Đức Chúa Trời, tôi nói cho vua biết, một ngày kia, tất cả các kho tàng của vua và một số đông trong dân ngài sẽ bị đưa qua Babylon. Là vì Đức Chúa Trời đã tỏ cho ông e sai biết chuyện sắp xảy ra cho dân ngài, Ông E sai báo cho dân sự biết, Đức Chúa trời đã cứu Jerusalem khỏi tay người Assyria. Nhưng có ngày Jerusalem sẽ thất thủ, trừ phi các người thật lòng tin tưởng Đức Chúa trời và vâng giữ luật Ngài. Quân địch sẽ bắt các người đi sống lưu vong ở một miền xa xôi. Tuy nhiên, Đức Chúa trời sẽ không bao giờ bỏ rơi các người, mà sẽ đưa các người trở về quê cha đất tổ. Dĩ nhiên những chuyện đó không xảy ra ngay tức khắc, cũng chẳng xảy ra trong vòng mấy năm nữa, nhưng là mấy thế kỷ nữa. Một ngày kia, Đức Chúa Trời sẽ gửi đến đấng mà chính Ngài đã chọn. Đức Chúa Trời sẽ gửi cho chúng ta một trẻ thơ, trẻ thơ đó sẽ làm vua cai trị chúng ta. Danh hiệu Ngài sẽ là đấng mưu luận, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Chúa bình an. Đó sẽ là người kế vị vua David Ông sai còn nói Chúng ta phải dọn đường cho đấng ấy Trong sa mạc hãy mở một con đường cho ngài đi Các thung lũng sẽ phải lắp đầy Các núi đồi sẽ phải bạc xuống Để mọi người khắp nơi Đều thấy vinh quang Đức Chúa Trời Tất cả những gì tiên tri sai đã nói Đều ứng nghiệm Nhưng không phải vào lúc ấy Mà nhiều năm sau này kin thánh. Vua nhì, chương 22 đến chương 23. Phát hiện của vua Josiah. Các vua lên nối ngôi vua Ecchia đã làm hỏng hết những gì tốt đẹp mà ông đã làm. Một lần nữa, dân sự chế ra các tượng thần rồi thờ các tượng đó. Thậm chí họ còn giết cả con ruột của mình để tế cho các thần ấy nữa. Họ chạy theo những chuyện ma thuật, đi thờ mặt trời và các vì sao. Dân nước Judah học theo gương xấu của dân nước Israel. Chẳng bao lâu, nước Judah cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng còn có một ông vua cuối cùng trung thành với Đức Chúa Trời, đó là vua Zosia. Vua Zosia mới chỉ là một bé trai, như vua Zosia khi lên làm vua. Đến năm 18 tuổi, vua truyền cho sửa sang lại đền thờ Đức Chúa Trời. Các người thợ tìm thấy một cuốn sách cũ và có vẻ quan trọng được giấu trong một gian nhà kho. Thầy tới lễ hình kia, trao cuốn sách cho thư ký của nhà vua, và ông này lấy sách đọc lớn tiếng cho vua nghe. Vua càng nghe càng đâm ra bỡ ngỡ. Vua nói: Đây đích thị là sách luật của đức Chúa trời. đã bao nhiêu năm rồi, có ai tuân giữ các luật này đâu? Quả là chúng ta đã thất hứa với đức Chúa trời. Này chúng ta phải tìm xem ngài muốn chúng ta làm gì ông hình kia nói chúng ta hãy đi hỏi ý bà Hunda về chuyện này bà Hunda là nữ tiên tri của đức chúa trời và bà nổi tiếng là người khôn ngoan họ vội vã tìm đến nhà bà trong thành phố họ hỏi này chúng tôi đã tìm thấy sách luật liệu chúng ta phải làm gì đây bà Đa đáp đức chúa trời phán thế này Dân ta đã không nghe lời ta Chúng đã thờ những tượng thần Nên sẽ bị trừng phạt Nhưng bởi vì nhà vua trung thành với ta Ta sẽ không phạt chúng trong thời vua còn sống Vua Josia cho về các thủ lãnh và toàn dân Họ tập hợp bên ngoài đền thờ Và vua cầm sách luật đọc lớn tiếng cho họ nghe Mọi người đều hứa sẽ giữ các lệnh truyền của Đức Chúa Trời Sau đó, vua giô bắt đầu một chiến dịch thanh lọc để loại bỏ tất cả những tượng ba anh và các thần khác mà dân sự ông đã từng thờ lại. Vua đem đốt hết mọi tượng thần bằng gỗ. Vua đập phá hết mọi bàn thờ tế thần và ma quỷ. Trong thung lũng Hy-nôn, vua phá hủy chỗ làm lò thiêu, nơi dân sự đem con cái mình đến giết cho thần mô Vua phóng hỏa đốt các thứ xe dùng để thờ mặt trời Trên toàn lãnh thổ Judah Tất cả những nơi thờ mà các vua trước đã lập đều bị phá hủy Các thầy tới lễ của ba anh Những người làm nghề phù thủy bói toán đều bị đuổi đi hết Vua Joshua nói Bây giờ ta có thể mừng lễ vượt qua Như trước kia dân Đức Chúa Trời đã làm khi họ ra khỏi Ai Cập Trong vương quốc chưa từng có lễ vượt qua nào được cử hành như thế từ mấy trăm năm qua. Người ta hạ hàng ngàn dê, chiên, cừu và bò đem đi nướng. Mỗi nhóm người trong gia đình cùng ăn mừng với nhau. Cuộc lễ kéo dài 7 ngày trọn và dân sự bày tỏ lòng thờ kính Đức Chúa Trời. Vua Josiah kính mến Đức Chúa Trời hết lòng. Trong nước Judah không có vua nào được như ông nhưng buồn thay, sau khi vua Josiah tử trận, dân sự lại buông thả trở về với những tập tục cũ của họ. Tất cả những gì tích cực vua đã làm chỉ có một tác dụng là làm trì hoãn sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Kinh thánh Jeremiah. Tiên tri Jeremiah và biến cố Jerusalem thất thủ vào lúc vua Josia vẫn còn ngồi trên ngôi báu phương quốc Suda, thì Đức Chúa Trời gọi ông Jeremy làm tiên tri cho ngài. Bấy giờ, Jeremy còn trẻ, tính tình nhút nhát. Đức Chúa Trời phán với ông, ta đã chọn ngươi trước khi ngươi chào đời. Đừng sợ, ta biết ngươi hơn là ngươi tự biết chính mình. Ta sẽ nói với ngươi những điều ngươi sẽ phải nói. Và ta sẽ che chở giữ gìn ngươi Thật ra ông Jeremy không có gì khác để lựa chọn Ông mà không nói ra Thì lời Đức Chúa Trời trong ông cũng giống như lửa Cứ âm ỉ trong xương trong cốt Nên ông phải lên tiếng thôi Ông sống vào thời buổi khó khăn vương quốc Suda bé nhỏ nằm kẹt giữa các nước lớn phía Bắc và phía Nam Cứ đánh nhau luôn Mỗi nước đều muốn dành cho mình thế vượt trội Vua Josia tử trận, trong khi cố chặn vua Ai cập đi ngang qua lãnh thổ của mình để tiến quân lên phía Bắc, tiếp viện cho quân Assyria đẩy lui quân Babylon. Bốn năm sau, vua Nebuchadnezzar nước Babylon đại thắng, đánh bại Ai cập và khống chế Judah. Suốt thời gian ấy, ông Jeremi vẫn trung thành truyền lại cho dân sự biết những gì Đức Chúa Trời muốn phán dạy. Cảnh báo những chuyện kinh hoàng sẽ xảy đến nếu họ không trở về với Ngài Nhưng xem ra mọi sự vẫn y như cũ Dân sự cứ tiếp tục thờ cúng những tượng thần y như trước Không ai đếm xỉa gì tới ông Jeremy Nghe ông nói toàn những điều xui xẻo Họ đem ông ra làm trò đùa Họ nghĩ đầu óc của ông có chút gì ngồ ngộ bất ổn Dân sự giả điếc không nghe lời Đức Chúa Trời giả đuôi không thấy những gì đang diễn ra. Ông Jeremy tìm cách dùng những hình ảnh giúp người ta hiểu những điều ông muốn truyền đạt. Ông đến nhà người thợ gốm để xem cách ông này làm việc. Trong lúc bàn xoay đang chạy, thì anh thợ lấy đất sét nắn thành một cái bình hay một cái chậu. Có khi công việc bị hỏng, thì anh thợ đem vò nắm đất sét và làm lại hết từ đầu. Đức chúa trời phán với ông Jeremy. Dân Israel nằm trong tay ta Y như đất Sét trong tay anh thợ gốn vậy Ta có quyền hủy diệt và tái lập dân này Mà chắc chắn ta sẽ hủy diệt chúng Nếu chúng không chịu nghe Chúng phải thay đổi cách sống Và ngưng làm những gì chúng biết là sai trái Ông Jeremy lặp lại cho dân sự những lời ấy Nhưng họ vẫn không chịu nghe theo Một ngày nọ Ông Jeremi đứng trước đền thờ mà nói: "Đây là lời Đức Chúa Trời phán: Nếu các ngươi không chịu nghe ta và tuân giữ luật pháp của ta, thì ta sẽ phá hủy đền thờ và thành Giê-ru-sa-lem." Các ông thầy tế lễ chịu hết nổi, sau đó họ không cho ông đến gần đền thờ nữa. Ông bị bắt và đánh đòn. Nhưng đâu có ai bắt được Đức Chúa Trời làm thánh. Ông Jeremiah không được tự do nói lời Đức Chúa Trời nữa Nhưng vẫn có cách viết ra Ông ghi những điều ông phải nói lên một cuộn giấy da thật dài Khi người ta đem đọc cho vua nghe Thì vua nổi giận Lấy cuộn giấy da ấy mà quăng vào lửa Không sao cả Ông Jeremiah lại viết lần thứ hai Ông nói Lời Đức Chúa Trời thì cũng giống như lửa Một ngọn lửa không ai có thể dập tắt Lời đó như một cái búa đem đọc vào đá, thì đá cứng đến đâu cũng sẽ vỡ tan tành. Vua nước Suda không chịu triều cống vua Nebuchadnezzar. Cuộc phản loạn khiến ông phải mất ngôi. Quân đội Nebuchadnezzar tiến vào Jerusalem, bắt ông đi đầy sang Babylon cùng với hàng ngàn người khác. Trong số đó có một chàng trai trẻ tên là Ezekiel sê kia được tôn vương Đây là ông vua cuối cùng của nước Suda. Tuy vậy dân Đức Chúa Trời vẫn chưa học thuộc bài học của mình Bây giờ ông Jeremiah tuyên bố Đức Chúa Trời phán thế này Các người hãy ra đầu hàng quân Babylon Nếu không sẽ bị tiêu diệt Hãy bỏ chuyện thờ cúng các tượng thần vô tích sự kia đi Hãy trở về với Đức Chúa Trời hằng sống trước khi quá muộn Thời gian chẳng còn bao lâu nữa Thế là ông Jeremy trở thành con người gây ác cảm nhiều nhất cho dân thành Jerusalem, và họ bắt tiên tri, đánh ông và đem bỏ tù. Khi đã cai trị được 10 năm, thì vua sê kia cũng làm phản. Nebuchadnezzar trở lại và vây hãm Jerusalem. Ông Jeremy nói với dân sự, nếu muốn cứu mạng thì phải đầu hàng, đực chúa trời sắp trao thành này vào tay quân Babylon. Các thủ lãnh giận điên lên, họ ném ông Jeremy xuống một cái giếng sâu. Dưới đó không có nước, chỉ có bùn. Rồi họ bỏ cho ông chết đói dưới đó. May thầy có ông Ebed-melet, một người Ethiopia làm việc trong đền vua. Đến xin vua cứu mạng tiên tri. Được nhà vua chấp thuận, ông cùng với ba người nữa thả dây thần xuống và ông Jeremy được kéo lên an toàn. Vua sê kia bí mật đến gặp tiên tri, vua hỏi, tôi phải làm gì? Ông Jeremy thưa, hãy đầu hàng, thành đô sách bị tiêu hủy. Nhưng thay vì làm theo lời ông Jeremy, vua tìm cách bỏ trốn để tìm đường thoát thân cho riêng mình. Nhưng vua bị quân Babylon bắt sống, chọc hai con mắt cho mù, rồi còn giết luôn hai người con của ông. Sau đó quân lính chọc thủng tường thành, đập phá cung điện và đền thờ Đức Chúa Trời cùng với nhà dân, rồi phóng hỏa đốt hết. Còn có báu của đền thờ thì chúng lấy đem đi. Khi chúng rời Jerusalem, thành phố chỉ còn là một biển lửa. Đoàn quân thắng trận bắt dân sĩ đi theo chúng về Babylon làm nô lệ. Đây chính là nơi nhiều thế kỷ trước, ông Abraham đã nghe tiếng Đức Chúa Trời gọi ông. Rời bỏ quê nhà để đi tới đất Canaan. Ông Jeremiah ở lại với số người ít ỏi, Được để lại trong nước Suda. Trước đây, tất cả những lời cảnh báo của ông đều bị coi như không có. Đức Chúa Trời đã phạt đám dân bất tuân của Ngài, Nhưng Ngài vẫn không ngừng yêu thương họ. Ông Jeremiah viết lá thư sau đây an ủi người lưu đầy. Đức Chúa Trời phán, Ta hứa với các ngươi rằng một ngày kia, Ta sẽ đem các ngươi trở về xứ sở Trên đất lưu đầy Các ngươi sẽ học tập yêu mến ta Các ngươi sẽ nhớ lại các luật pháp của ta Và ra công gắng sức làm điều thiện Chớ ngã lòng Thời gian lưu đầy rồi sẽ chấm dứt Và ta sẽ đem các ngươi trở về quê cha đất tổ Kinh Thánh E.C.C.N Tiên tri E.C.C.N với dân lưu đầy Ông Eshachien nhớ nhà lắm Cả đời ông cứ trông tới sinh nhật thứ ba mươi của mình Để được làm thầy tới lễ phục vụ trong đền thờ Mà bây giờ ông lại ở đây Xa quê hương những mấy trăm cây số Ông Eshachien là một trong số mười ngàn người bị bắt đi Từ những đồi và thung lũng Sizuda Đem đầy qua các đồng bằng sứ Babylon Khi vua Nebuchadnezzar lần đầu nắm quyền khống chế Judah Ông e rời quê hương thấm thoát đã 5 năm rồi Ông nghĩ Đền thờ xa quá Và Đức Chúa Trời hình như cũng quá xa Bỗng một cơn gió mạnh nổi lên Khiến ông phải ngước mắt nhìn Đây có phải là một cơn bão đang hình thành Một đám mây đen kỳ lạ bay nhanh về phía ông Muôn tia chớp làm sáng rực bầu trời Bão tố bây giờ tới gần đến nỗi Ông có thể thấy tâm bão Trong đó có bốn con gì giống các con vật có cánh chầu hòm giao ước của Đức Chúa Trời trong đền thờ. Chúng đang bay, cánh giáp cánh và những bánh xe có thể xoay mọi hướng, và những con mắt có thể nhìn tứ phía. Bên trên đám mây đen, ông được thấy một thứ lam ngọc chói lọi. Sáng hơn cả bầu trời, ông ánh đủ mọi màu sắc của cầu vòng. Rồi ông nghe có tiếng nói, một tiếng nói làm chấn động trái đất. Ông rung rảy, Đức Chúa Trời có thể ở tại đây, Trên đất Babylon này được không? Tiếng đó bảo, Hỡi con người! Ta xài người đến cảnh cáo dân lưu đầy của ta. Chúng đã làm phản và chống lại ta. Hãy bảo chúng cải thiện lối sống. Ta sẽ đặt trong miệng ngươi những lời ngươi sẽ phải nói với chúng. Sau khi sự hiện thấy chấm dứt, Ông Ezechiel rung rẩy trở về trại. Ông hiểu ra rằng Đức Chúa Trời đang ở Babylon, ở khắp mọi nơi trên thế giới, và Đức Chúa Trời đã giao cho ông Ezechiel một công việc đặc biệt phải làm, không phải trong đền thờ, nhưng là ở trong trại, giữa đám người lưu đày. Sau đó Đức Chúa Trời còn cho ông thấy nhiều sự hiện thấy nữa, có lúc đáng sợ, có lúc dịu kỳ. Ngài cho ông thấy Nebuchadnezzar một lần nữa tiến quân vào Judah Chinh phục Jerusalem và phá hủy đền thờ Ông Ezechiel kể lại những chuyện ấy cho người khác nghe Mà không phải chỉ bằng lời Ông diễn một hoạt cảnh sinh động đến nỗi không ai quên được Ông nói Đó là lỗi tại chính chúng ta Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta biết bao yêu thương và nhân ái vậy mà chúng ta lại lỗi phạm luật pháp của ngài, làm những điều sai trái, thậm chí đi thờ những tượng thần vô tích sự, và bây giờ chúng ta phải chịu trừng phạt. Cuối cùng, có tin Nehumcutissa đã chiếm lấy Jerusalem, phá hủy thành đô và đền thờ, Ý như ông Ezechiel đã báo trước, người lưu đày hoàn toàn thất vọng. Họ than. Chúng ta chỉ còn là một dân tộc không có tương lai, đâu có còn gì để hy vọng, Đức Chúa Trời đã bỏ rơi chúng ta. Ông E.C.G.N. gắn sức an ủi họ. Ông nói, đâu phải vậy, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương chúng ta. Nhưng làm sao an ủi một dân tuyệt vọng? Bây giờ Đức Chúa Trời cho ông E.C.G.N. một sự hiện thấy mới. Ông đang đứng dưới một thung lũng và xung quanh ông toàn những xương và xương. Những bộ xương khô lâu đời, khô đét. Đức Chúa Trời phán Hãy nói cho các bộ xương này rằng Ta sẽ ban sinh khí cho chúng Để chúng thành những con người sống Và đang khi ông E.C.C.N làm những gì Đức Chúa Trời bảo ông Thì một phép lạ xảy ra Các khúc xương khớp lại với nhau Các bộ xương đứng dậy Thành những thân thể có da, có thịt hồng hào Và qua lời tuyên sấm của ông Đức Chúa Trời thổi sinh khí vào đó. Đức Chúa Trời phán với ông, Hãy nói cho dân ta biết những điều ta làm được. Ta sẽ thổi vào chúng một sinh khí mới. Một lần nữa, ta sẽ cho chúng trở thành dân một nước. Sẽ đưa chúng trở về quê cha đất tổ. Và lần này thì chúng sẽ trung thành với ta. kinh Thánh, Daniel, chương 1 đến chương 6 Sự tích ông Daniel Daniel chỉ là một cậu bé Khi bị vua Nebuchadnezzar bắt rời khỏi nhà ở Jerusalem Để qua Babylon làm con tinh Đến đó không lâu Daniel và ba đứa bạn được chọn đi đào tạo Tại ngôi trường tốt nhất trong cả nước Cả ba đều là những thiếu niên diện mạo khôi ngô Là con cái những gia đình đầy nếp giấc xứ Judah Và có đầu óc Vua truyền Hãy đưa chúng vào ở 3 năm trong trường học của chúng ta. Chúng phải học chữ viết của chúng ta, được những nhà tư tưởng lớn trong nước dạy dỗ. Ta sẽ cung cấp cho chúng khẩu phần thức ăn và rượu uống ngon nhất. Ta muốn chúng khỏe mạnh và thông minh. Nhưng trước đây, Đức Chúa Trời đã ban cho dân ngài những điều luật đặc biệt về các thứ được ăn và không được ăn. Mà Daniel và các bạn thì muốn giữ luật Đức Chúa Trời. Nên họ xin quan giám sát có trách nhiệm trong coi họ, để cho họ cứ ăn rau và uống nước, thay vì phải dùng những thứ nhà vua cung cấp. Quan giám sát nói, mạng của ta khó được an toàn nếu ta để các ngươi gầy ốm hay ngã bệnh, nhưng các ngươi có thể thử như vậy trong 10 ngày, sau đó sẽ xem lại. Sau 10 ngày, Daniel và các bạn trong khỏe mạnh hơn hẳn các thiếu niên dùng thức ăn của vua. Và trong lớp, họ cũng học giỏi, thế là quan giám sát để họ tiếp tục ăn uống như họ đã yêu cầu. Cuối thời gian ba năm học tập, họ giành được hết mọi thứ phần thưởng, thậm chí họ còn thông thái hơn các thuật sĩ Babylon nữa. Thế là vua nhận họ vào số các triều thần trong cung điện của mình. Cân ác mộng Một đêm kia, vua bị một cân ác mộng, Ông Choàng dậy sợ hãi và cho về các nhà thuật sĩ của mình đến. Vua nói, Ta không nhớ chim bao đã thấy gì. Các người phải nói cho ta biết, rồi sau đó phải nói rõ chim bao ấy có ý nghĩa gì. Nghe vậy các thuật sĩ rất lo lắng. Họ giỏi chuyện giải nghĩa. Nhưng trước hết phải biết dắt chim bao ấy là thế nào đã. Họ thưa, Chỉ cần đức vua kể lại cho chúng tôi giấc chim bao Thì chúng tôi sẽ giải nghĩa được Vua nổi trận lôi đình hét lớn Ta sẽ cho xé xác các người Các ông thưa Nhưng đâu có ai làm được điều ngài đòi hỏi Rồi vua sai lính đem giết chết tất cả các thuật sĩ ở Babylon Lính đến bắt Daniel Cậu nói Xin cho tôi thưa chuyện với đức vua Tôi sẽ kể cho vua biết giấc chim bao và giải thích ý nghĩa Daniel đã thiết tha cầu nguyện Và Đức Chúa Trời đã cho cậu biết giấc chim bao của vua cùng với ý nghĩa giấc chim bao đó Thế là Daniel xin được gặp vua Và nói cho vua biết những gì ông đang chờ đợi Vua bắt đầu kính nể Đức Chúa Trời của Daniel Ông nói Nếu Đức Chúa Trời của người có khả năng tỏ bày những điều bí ẩn như thế Thì Ngài quả thật là thần của các thần. Pho tượng bằng vàng. Vài năm sau, vua Nebuchadnezzar làm một pho tượng lớn bằng vàng, tượng của một trong những thần mà ông thờ. Pho tượng cao 60 thước. Tất cả các quan chức lớn đều đi dự lễ khánh thành pho tượng, các tổng trấn, cố vấn, thẩm phán, các nhạc công giỏi nhất cũng đều có mặt. Với những nhạc cụ như sáo, Đang sắc, đang cầm Vua truyền lệnh Khi nghe tiếng nhạc nổi lên Mọi người phải sắp mình thời lại tượng thần Nếu không sẽ bị ném vào lò lửa nóng chưa từng thấy Tất cả mọi người đều làm theo lệnh truyền Tất cả trừ ba người bạn của ông Daniel Ông Daniel lúc đó đang ở trong triều đình Họ can đảm nói với vua Đức Chúa Trời chúng tôi có khả năng cứu chúng tôi thoát khỏi ngọn lửa Chẳng có chi là quá khó đối với Ngài Nhưng cho dù Ngài không cứu Chúng tôi cũng sẽ không thờ một thần nào khác Chúng tôi sẽ không sắp mình xuống lại pho tượng này đâu Vừa nổi trận lôi đình đến nổi truyền lệnh đốt lò cho lửa nóng gấp bảy lần, Ba người bị trói chân tay ném vào đó Chỉ một lúc sau là vua dụi mắt tự hỏi Ông có lầm hay không? Là vì ông thấy không phải chỉ ba, nhưng tới bốn người đang thẳng nhiên đi qua đi lại giữa đám lửa. Và vô nói thêm, Người thứ tư lại giống như một vị thần. Vua kêu, Hãy bước ra! Và ba người bạn bước ra, họ không còn bị trói nữa, mà ngọn lửa cũng chẳng hề làm xếp áo sống họ, hay đốt cháy một sợi tóc trên đầu họ, thậm chí không ngửi thấy họ khét mùi khói. Vua tuyên bố Vị thần đã làm được điều này thật là một thần vĩ đại Vậy không ai được phép nói một lời nào phạm đến vị thần của những người này Bữa tiệc vua bên Benshasa Nhiều năm trôi qua Vua Nebuchadnezzar băng hà Và bên Benshasa lên làm vua Babylon Ông làm một bữa tiệc lớn thích đải cả ngàn quan chức trong triều Ông muốn rượu nhiều hơn sức khỏe cho phép Khi rượu đã thấm men say, ông nảy ra ý định phô trương sự giàu sang của mình. Ông lớn tiếng ra lệnh, Hãy mang ra đây cho ta những ly, những chén bằng vàng, bằng bạc mà phụ vương ta đã mang từ đền thờ Jerusalem về. Bề tôi ông vội vã thi hành mệnh lệnh. Sau đó vua vọc quần thần nâng những ly chén dành riêng cho việc thờ Phượng Đức Chúa Trời, mà uống rượu để vừa mua vui, vừa ca ngợi các thần của họ. Vốn chỉ là những tượng bằng kim loại hay gỗ đá Mọi người đang cười nói ồn ào Thì thấy một bàn tay người xuất hiện trên khoảng không Bàn tay duy nhất ấy bắt đầu viết trên vách tường quét vôi Hoàng khách đính thở Con vua thì mặt cách không ra một tí máu Vua nói theo thào Hãy cho mời các thuật sĩ của ta đến Ai cho ta biết được ý nghĩa hàng chữ này sẽ lên làm tể tướng Nhưng chẳng có ai hiểu được mảy mây ý nghĩa của hàng chữ ấy Lúc bấy giờ, Hoàng Thái Hậu mới nhớ lại vụ ông Daniel đã giải mộng cho vua Nebuchadnezzar như thế nào Thế là người ta vội đi tìm ông Daniel Vua nói với ông Hãy cho ta biết ý nghĩa điều này Rồi ta sẽ làm cho ngươi nên giàu có và đầy thế lực Ông Daniel đáp lại Bỗng lọc của vua xin vua cứ giữ Còn điều tôi sắp nói sẽ không làm vua vui đâu, vì vua đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời khi dùng các chén vàng chén bạc trong đền thờ của Đức Chúa Trời để uống rượu mừng các thần của vua. Nên Đức Chúa Trời cho biết triều đại của vua sắp chấm dứt và vương quốc của vua sẽ được phân chia cho dân Medi và dân Ba Tư. Ngày đêm ấy, vua Bensessa bị giết chết, quân Medi và Ba Tư chiếm lấy Babylon và đặt thủ lãnh của họ là Darius lên ngôi vua. Âm mưu giết hại ông Daniel trong hầm sư tử. Vua Darius đặt ông Daniel lên làm một trong ba vị quan chức cao cấp nhất của triều đình. Bây giờ ông đã là một người cao tuổi. Ông phò vua với tấm lòng vừa trung vừa hiếu, cùng lúc ông vẫn trung thành với Đức Chúa Trời. Mỗi ngày ba lần, một cách đều đặn, Ông quỳ gối chỗ cửa sổ nhà ông, quay mặt hướng về Jerusalem sa xa xăm mà cầu nguyện. Các quan chức khác trong triệu sinh lòng ganh tị nên âm mưu ám hại ông. Nhưng liệu họ sẽ tố cáo ông về tội gì? Thế là họ đi tìm gặp vua, gợi ý cho vua ban hành một luật mới không ai được miễn trừ. Trong vòng 30 ngày, không một ai được phép cầu sinh bất cứ điều gì với bất kỳ thần khác, không phải là thần của Babylon. Ai bất tuân sẽ bị ném vào hầm sư tử. Ông Daniel biết vua đã ký điều luật này rồi, nhưng mỗi ngày ba lần, ông vẫn tiếp tục công khai cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Thù địch ông khoái chí, âm mưu của họ đã thành công, họ vội vàng tâu cho vua biết. Vua Darius vừa giận vừa khổ tâm, ông suy nghĩ dữ lắm, nhưng không sao tìm cách cứu ông Daniel được. Ngày đêm đó, ông Daniel bị ném xuống một cái hầm sâu đầy những con sư tử đói Vua bỏ dở bữa ăn tối của mình Ông đuổi các nhạc công và diễn viên thường giúp vui cho hoàng gia Đêm đó ông không chật mắt Vừa rạng sáng, ông đã chạy vội đến hầm sư tử Bụng cái đình ninh sẽ gặp chuyện chẳng lành Vừa tới nơi, vua kêu lớn tiếng Daniel có còn sống không? Thần của ông có cứu được ông khỏi bị sư tử ăn thịt không? Vua kinh ngạc nghe tiếng ông Daniel đáp lại Thưa đức vua có ạ Sư tử đâu hại đến tôi Đức chúa trời biết tôi vô tội mà Tôi đâu có làm gì sai trái Vua Darius truyền Thả ông ta ra lập tức Còn những ai đã tố cáo ông ta Hãy quản chúng xuống hầm cho sư tử ăn thịt thế là ông Daniel được kéo lên không một vết chảy trụa vì ông đã đặt niềm tin vào Đức Chúa trời. Sau đó, vua Darius ra một lệnh truyền mới: ta muốn tất cả mọi người trong vương quốc của ta phải kính sợ thần của ông Daniel. Đấng đã cứu thoát ông khỏi miệng sư tử, chính ngài là vị thần hằng sống cho đến muôn ngàn đời. Kinh thánh, Ezra và Nehemiah trở về Jerusalem. Hai ông Ezra và Nehemiah. Đầu thế kỷ 6 trước công nguyên, ông Cyrus lên làm vua cai trị nước Ba Tư, thủ đô là Babylon. Vua là người tốt, chủ trương hòa hoãn với các sắc dân, nên đã ra chiếu chỉ sau đây: Đức Chúa Trời đã phán dạy ta phải để cho dân Do Thái là dân của Ngài trở về quê hương của họ và tái thiết đền thờ của Ngài tại Jerusalem. Tất cả đều được tự do ra đi và Ta sẽ hoàn trả mọi báu vật của đền thờ mà vua Nebuchadnezzar đã lấy đi trước khi phá hủy đền thờ. Ngày hôm ấy, đường phố Babylon bật lên tiếng reo hò mừng rỡ. Người người bảo nhau, thời lưu đày đã chấm dứt, Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa của Ngài. Chúng ta được hồi hương! Đã lâu rồi, dân sự Đức Chúa Trời ước ao tôn thờ Ngài trên đất nước của họ như trước. Những năm tháng lưu đầy đã giúp họ suy nghĩ lại và dạy họ yêu mến phục tùng Đức Chúa Trời. 42.000 người lên đường băng qua sa mạc, đem theo các đầy tớ và toàn bộ tài sản của họ. Đồ đạc và lương thực đi đường chất thành đống cao ngất nghỉu trên lưng ngựa lừa và lạc đạo của họ. Cuối cùng, khi họ tới Jerusalem, thì mối bận tâm đầu tiên của họ là khởi công xây dựng đền thờ Đức Chúa Trời. Họ rộng tay dâng vàng bạc cần thiết cho việc xây cất. Họ hăng say đặt nền xây móng đền thờ. Đảm dần giả ở lại trên đất nước trong thời gian người Do Thái bị đi đày, thì gợi ý góp công. Chúng tôi cũng thờ Đức Chúa Trời. Nhưng người Do Thái muốn tự mình làm lấy tất cả Thế là dân trong nước tìm cách gây rối Công việc bị ngưng trễ trong một thời gian dài Các tiên tri của Đức Chúa Trời lên tiếng Các người lẽ ra phải xấu hổ Các người chỉ biết chăm lo cho nhà cửa của mình Để mặt đền thờ Đức Chúa Trời hoang tàn đổ nét Nghe vậy, người Do Thái bắt đầu làm việc trở lại Cuối cùng đền thờ cũng được hoàn thành Không tráng lệ bằng đền thờ vua Salomon đã xây Nhưng cũng là một công trình đáng kể Học giả Ezra Ngày tháng trôi qua Tại Babylon Ông Ezra vốn là một học giả Đã từng học hỏi sách luật đức Chúa Trời đầm ra lo lắng Dân do Thái ở Israel Có vẻ không biết luật đức Chúa Trời là gì Ông xin phép vua đến đó đi dạy họ Vua rất nể trọng ông. Vua nói: người cứ đi và đem theo bất cứ ai khác muốn đi với người. Ta sẽ ban cho các ngươi vàng bạc để dâng đức Chúa trời và bất cứ những gì khác cần thiết cho các ngươi. Đến Jerusalem, ông Ezra thấy có nhiều chuyện sai trái. Đàn ông cưới vợ người nước ngoài và các bà này đem theo các thần ngoại của họ về nhà chồng. Đó chính là điều đã khiến Đức Chúa Trời nổi giận và bắt dân Israel phải đi lưu đầy. Ông Ezra nói, các người đã thất hứa với Đức Chúa Trời, mỗi người phải điều chỉnh lại cách sống của mình. Thế là ông dạy cho dân sự tuân giữ luật Đức Chúa Trời. Tổng đốc Nehemiah, đền thờ đã được xây lại, nhưng thành đô vẫn còn là một đống gạch đổ nát. Tường thành bị đập phá và đốt cháy Người ta tìm cách cho ông Nehemiah hay biết tình trạng này Ông Nehemiah là một nhân vật quan trọng trong triều đình Là quan chức tử của vua Ba Tư Ông là một người do thái Kính mến Đức Chúa Trời và quan tâm đến đồng bào của mình Chính vì vậy mà khi biết được thành Jerusalem đã trở nên hoang tàn đổ nát ra sao Ông đã bật khóc Ông ăn kiêng nhiều ngày và chuyên tâm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Gương mặt thoáng buồn và hốc hát của ông đã khiến vua để ý. Vua hỏi, có chuyện gì vậy? Ông trả lời, thưa đức vua, Jerusalem giờ là một cảnh đổ nát. Và ông thầm nguyện xin Chúa khiến cho vua chịu hỗ trợ ông. Vậy xin đức vua cho bệ tôi trở về đó để tái thiết. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của ông Nehemiah, không những vui cho phép ông đi, mà còn truyền lệnh cho các tổng đốc các tỉnh trong nước, liệu sao cho ông Nehemiah đi ngang qua lãnh thổ của họ an toàn và cung cấp cho ông bất cứ những gì cần thiết. Cuối cùng ông Nehemiah tới Jerusalem. Ông chờ cho đến khi trời tối, rồi mới lên ngựa rảo quanh thành đô, quan sát tường thành. Ngày hôm sau. Ông gặp mặt các thầy tế lễ và thủ lãnh trong dân sự Ông nói, những tường thành siêu đổ này là một nỗi nhục cho chúng ta Phải mau bắt đầu xây dựng lại Đức Chúa Trời sẽ hỗ trợ, giúp đỡ chúng ta Và ông kể lại cho họ nghe Đức Chúa Trời đã nhận lời ông như thế nào Để vua Ba Từ cho phép ông đến Ông Nehemi biết cách cầu nguyện và cũng biết cách làm việc ông được bổ nhiệm làm tổng đốc miền Juda và không bao lâu đã tổ chức đâu vào đó. Mỗi gia đình phụ trách công việc ở đoạn tường thành gần nhà mình nhất. Vì thế mọi người đồng ý khởi công và làm việc thật là đắc lực. Nhưng người dân trong xứ lo sợ, họ không muốn Jerusalem lại trở nên một thành trì kiên cố như xưa. Phải làm sao cho công việc xây kết không tiếp tục? Thủ đoạn đầu tiên. Là họ chế dễu người Do Thái đang thi công Họ nói khích Mấy anh xây tường kiểu gì vậy Chỉ đạp một cái mạnh thôi là nó đã muốn đổ rồi Nhưng người Do Thái hăng say làm việc Và chẳng mảy may để ý đến những lời chế giễu kia Trong khi tường ngày một cao hơn Bây giờ kẻ thù lập mưu tấn công Ông Nehemiah cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cứu giúp Và đặt một toán vệ binh Trong khi một nửa số người làm việc, thì một nửa kia đứng gác với đầy đủ vũ khí sẵn sàng can thiệp. Kẻ thù tìm kế khác. Họ nói, chúng tôi muốn nói chuyện. Ông Nehemiah trả lời, chúng tôi đang quá bận, đâu có giờ tán nhảm. Cuối cùng họ dọa là sẽ nói với vua rằng Nehemiah đang âm mưu tạo phản, nhưng ông không hề nao núng. Nhờ ơn Đức Chúa Trời. Công việc đã hoàn thành, chỉ mất 52 ngày, Jerusalem đã mang lại dáng vẽ một thành trì kiên cố, một thành đô đáng tự hào. Bây giờ, người Do Thái long trọng mừng lễ thánh thành, họ diễu hành trên tường thành, họ reo sướng hát để tạ ơn Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ thổi kèn các ban nhạc hòa tấu, người người vui sướng hân hoan Học giả Ezra đem sách luật Đức Chúa Trời lớn tiếng đọc và giải nghĩa cho dân sự nghe. Dân sự cầu xin Đức Chúa Trời thứ tha tất cả những lỗi lầm của họ. Họ tuyên hứa sẽ luôn kính yêu Ngài và tuân giữ luật Ngài. Đó là cách tổng đốc Nehemiah và học giả Ezra đã lãnh đạo dân Đức Chúa Trời và dạy cho họ biết điều hay lẽ phải. Kinh Thánh ACT một âm mưu thất bại. Sự tích Hoàng hậu Acet e. Vua Asuero nước Ba Tư cho dọn một bữa tiệc lớn để thách đãi toàn dân trong thành đô Susan của ông. Tiệc được tổ chức trong sân ngự uyển kéo dài đến 7 ngày. Người ta được tiếp rượu vào những ly bằng vàng. Mỗi người tự ý chọn các thứ nước giải khác và được uống thỏa thuê. Bên trong hoàng cung Thì Hoàng hậu vả thi tiếp đãi các mệnh phụ Đến ngày thứ bảy Khi đã thấm men say Lòng lân lân vui sướng Vua ra lệnh cho mời Hoàng hậu đến Để mọi người được chiêm ngưỡng sắc đẹp của bà Vua truyền cho đầy tới Đi mời Hoàng hậu ra đây Nhưng Hoàng hậu từ chối không chịu đến Như vậy là Hoàng hậu làm cho vua mất mặt với quan khách Vua giận lắm Vua Asuru cho vời các cố vấn đến Các ông trình bày Các phụ nữ khác mà nghe được chuyện này Thì bà vợ nào trong nước Ba Tư Cũng sẽ tưởng mình được phép bất tuân trọng như vậy Chỉ cần làm một điều thôi Vua truyền Phải trục xuất hoàng hậu vã thi ra khỏi đây Ta sẽ có một hoàng hậu mới Thế là người ta bắt đầu tìm cho vua một hoàng hậu mới Tất cả các cô gái đẹp ở Ba Tư đều được đưa vào hoàng cung. Họ ở một năm trong hậu cung, họ phải ăn uống theo một chế độ kiêng cử đặc biệt và mỗi ngày được thoa bóp bằng đủ thứ dầu thơm. Sau đó, vua lần lượt triệu từng người một vào cung. Cô gái xinh đẹp nhất là EST, con nuôi của ông mặc đồ Chề, một người do thái. Ai cũng có thiện cảm với cô và thoạt trông thấy cô, vua đã có ý định chọn cô làm hoàng hậu. Một ngày kia, ông Mạc đô nghe biết về một cuộc âm mưu giết vua. Ông báo tin cho cô ê và vua rất biết ơn. Vua ghi tên ông trong sách sử chính thức của Hoàng Triều. Một thời gian sau, có người tên là Haman, được đặt lên làm đầu mọi quan chức của nhà vua. Ông là người kiêu ngạo, hàm chức quyền và tàn bạo. Mọi người phải cúi chào thờ lẫy ông. Chỉ có ông Mạc Đô Trê là không tuân lệnh. Ông nói, tôi là người Do Thái, và dân tộc tôi chỉ thờ lại một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Kể từ đó, ông hà quyết chí giết hại không chỉ ông Mạc Đô Trê, mà là tất cả mọi người Do Thái. Ông tâu lên với vua, trong vương quốc Đức Vua, có một dân từ chối không chịu tuân hành mệnh lệnh Đức Vua, xin để thần tiêu diệt chúng. Vua ban cho Haman chiếc nhẫn dùng làm bữu ấn, và ông Haman ra chỉ thị có đóng dấu ấn nhà vua gửi đến các tổng đốc tất cả các tỉnh, truyền cho họ phải chui diệt hết mọi người do thái vào ngày được ấn định. Trong hoàng cung, không ai biết hoàng hậu Esther là người do thái. Ông mặc đồ chè và tất cả người dân do thái lo lắng buồn rầu, họ ăn kiêng và khóc lóc than van. Bây giờ, ông Mạc Đô trê tìm cách báo cho bà A.C.T. E. biết tình trạng nguy kịch của dân tộc bà. Ông còn dặn thêm, Con hãy đi xin Đức Vua thương tình tha chết cho đồng bào chúng ta. Hoàng hậu đáp lại, Đã một tháng nay, Đức Vua không cho gọi con. Bất cứ ai không được mời mà cả gan tìm gặp Đức Vua là tự mình đi mua cái chết. Ông Mạc Đô trê nói, Nhưng biết đâu chính là để cứu hết thảy chúng ta mà Đức Chúa Trời đã cho con lên làm hoàng hậu Có ai khác có thể thưa chuyện với Đức Vua để giúp chúng ta đâu Thế là bà ECT vào chầu vua nhằm lúc ông Haman đang gặp vua Ông cũng mừng được gặp bà Bà chờ cho đến lúc thuận tiện Bà mời cả vua và ông đến dự tiệc tối đó Và mọi sự trôi chảy Bà nói với ông ngày mai xin ngài trở lại. ông hàm am lấy làm hãnh diện, dùng cơm tối một mình với Đức vua và hoàng hậu. nhưng nghĩ đến mặt đô che thì hết vui. vậy ông ra lệnh cho người của ông dựng một cái giá để treo cổ cái ông người do thái kia vào ngày hôm sau. nhưng tối hôm ấy vua mất ngủ, ông ngồi dậy duyệt đọc các trang sử hoàng triều, trong đó có tên ông mặt đô che. vua nghĩ Mình phải thưởng ông này mới được Vậy là thay vì bị treo cổ theo mưu kế của Haman Ông mặc đôi Chê lại nhận được những vinh dự vô ban Đêm hôm sau, trong bữa ăn tối Vua thấy sao hoàng hậu xinh đẹp quá Vua mới nói với bà Khanh xin bất cứ điều gì Ta sẽ bàn cho hết Chỉ cần Khanh nói ra thôi Bà thưa Thiếp và toàn thể đồng bào của Thiếp sắp bị giết chết đây Thiếp xin đức vua cho thiếp và đồng bào thiếp được sống Vua xanh mặt hỏi Ai có trách nhiệm về chuyện này? Bà đáp Ông Haman đây Một trong số người phục dịch thêm Hắn đã cho dựng một cái giá Chờ treo cổ ông mặc đồ chê kìa Vua truyền Vậy đem treo cổ hắn trên chính cái giá của hắn Và người ta đã làm như vậy Đêm hôm ấy Bà Ester đã cứu mạng cho tất cả đồng bào của bà và vua đặt ông mặc đồ chề lên làm người đứng đầu mọi quan chức trong triều đình của mình. Kinh thánh, Jonah, vụ chạy trốn, sự tích ông Jonah. Nói chung thì các tiên tri, những người được Đức Chúa Trời gửi đến cho dân ngài, hành động theo như Đức Chúa Trời dạy, chỉ trừ có một người, đó là ông Jonah. Đức Chúa Trời phán với ông: Hãy đi đến Ninive và nói cho dân thành biết rằng Ta đã biết hết các việc gian ác của họ. Chỉ còn 40 ngày nữa thôi, Ninive sẽ bị tàn phá. Ninive là thủ đô của nước Assyri, mà người Assyri lại là kẻ thù của dân Đức Chúa Trời. Vì thế, ông Jonah đâu có vội đi nói cho dân Ninive, hay là Đức Chúa Trời sắp tiêu diệt họ? Ông nghĩ, Đức Chúa Trời có lòng nhân ái mà, Ngài sẽ tha thứ và cho họ một cơ hội ăn năn Ngài sẽ không tàn phá Nineveh đâu, và người ta sẽ coi tôi là đồ gàng dở. Thế là ông Jonah lên đường, không phải đi ninive nhưng là đến cảng Zafo. Nơi đó ông lên một chiếc tàu sắp đi qua Tây Ban Nha. Tàu vừa ra cửa biển, Đức Chúa Trời cho nổi lên một trận bão lớn. Thuyền trưởng cũng như thủy thủ đều khiếp đảm. Họ la to với hành khách trên tàu. Hãy kêu cầu các thần của quý vị đi, cầu cho sinh mạng quý vị. Trong khi đó ông Zona cứ ngủ ly bì. Thuyền trưởng lây mạnh ông dậy, nói Kêu cầu thần của ông đi, như mọi người khác. Ông Zona nói Tôi không thể cầu cứu Đức Chúa Trời, tôi đang chạy trốn ngài đây. Chính ngài đã tung ra trận bão này. Hãy ném tôi xuống biển thì biển sẽ lặng yên Ban đầu thuyền trưởng không chịu Nhưng bảo càng nghe càng thêm dữ dội Cuối cùng đành phải làm theo lời ông Jonah nói Ông Jonah càng chim xuống, chìm sâu dưới nước Thì biển càng lắng xuống, lắng dịu lại Và trên tàu mọi người đều tạ ơn thần của Jonah Ông Jonah tưởng mình sắp bị chết đuối Đang bị sóng đánh phủ ngập đầu Thì ông cầu cứu Đức Chúa Trời Và Đức Chúa Trời gửi một con cá lớn đến nuốt sống ông Một mình dưới đáy biển đen ngòm Ba ngày ba đêm trong bụng cá Ông Zona hối hận đã cãi lệnh Đức Chúa Trời Và ông thú nhận điều đó Đức Chúa Trời liền phán một lời Và con cá nhả ông ra trên bãi biển Ông chưa bao giờ sung sướng được trong thấy mặt trời như vậy Ông liền đi thẳng đến Ninive để báo cho dân chúng biết lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời. Còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị tàn phá. Dân chúng coi trọng lời Đức Chúa Trời. Họ thay đổi cách sống. Tất cả mọi người, từ người nô lệ thấp hèn nhất cho đến ông vua trong cung điện của mình. Đức Chúa Trời lấy làm mừng vì họ từ bỏ nếp sống gian ác của họ. Nên ngài không tiêu diệt họ như đã dự tính Ông Jonah ra phía ngoại thành Ngồi bệt xuống đất Ông vừa buồn vừa giận Ông thang với Đức Chúa Trời Con đã nói rồi mà Chắc chắn là ngài sẽ làm kiểu đó Vì vậy mà con đã tìm cách bỏ trốn Con dư biết ngài có lòng tốt mà Con đã tìm cách trốn là vì vậy Bây giờ xin để con chết cho xong Nhưng Đức Chúa Trời đâu để cho ông chết Thay vào đó, ngài khiến cho một dây dưa mọc lên, đem lại cho ông bóng mát giữa lúc trời nóng như thiêu. Ông Jonah thấy dễ chịu. Hôm sau, tự nhiên dây dưa chết và mặt trời rọi nắng xuống cái đầu hói của ông. Ông kêu, hôm qua nó che cho đỡ nóng, hôm nay nó đã chết tiệt rồi, bực bội thế này, sống sao nổi. Đức Chúa Trời phán, ít nhất, ngươi đang học được một điều. Người bực tức vì một cái dây người không vất vả gieo trồng Chẳng lẽ người không nghĩ rằng ta cũng phải xót thương dân lành Nivive Xót thương những em bé vô tội Ta đã ban cho chúng sự sống mà lại không mang gì đến số phận chúng hay sao Cuối cùng thì ông Sona cũng hiểu ra